Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với Audio Voice và với thể loại đam mỹ. Anh Khoa xin được trân trọng giới thiệu phần tiếp theo của chuyện đọc bên tóc mai không phải hải đường hồng. Tác giả Thủy Như Thiên Nhi và anh Khoa vẫn đang chọn đọc bản dịch của bạn Phong Bụi với chương 28. Thương tế nhụy hôm nay đến nhà hát cả nhà cho An Vương phủ, con Trịnh Phượng Đài bàn tới là cũng có quan hệ nhận nuôi xa đến 8 cái sào cũng chưa đánh tới với nhà họ. Hình như là một bà cô Phạm gia nhận lão Phúc Tấn của An Dương làm mẹ nuôi, ngày lễ hay ngày Tết, Phạm gia cùng với An Vương phủ đi đi lại lại cũng khá thường xuyên. Trịnh Phượng Đài ngược lại thì không để ý lắm. An Vương gia có đất ở qua ngoại, dê bò như mây chẳng liên quan gì đến việc làm ăn của Trình Phượng Đài. Hơn nữa, Phượng Đài rất không ưa cái thái độ ngạo mạn cho mình hơn người của quý tộc. Mãn Khanh, kẻ nào kẻ nấy ửng ngược phẫn bụng giống hệt như đang còn chờ người khác dập đầu với bọn họ. Nếu không phải là vì thương tế nhụy, xin nhược lão phúc tấn, hắn chỉ chuẩn bị một phần quà đưa qua, người ấy thì sẽ không đến. Thở Yến bắt đầu từ giữa trưa, Trình Phượng Đài thức dậy, vừa vặn chạy đi ăn cơm. An Vương gia là một đại hiếu tử, sinh nhược ngạch nương, ông ta tự mình đứng ở trên bậc thang bên ngoài sảnh đón khách. Nhìn thấy Trình Phượng Đài có chút bất ngờ, không biết là Trình nhị gia làm sao bỗng nhiên lại nảy mặt mũi như vậy. Hai người hàng thuyên một trận, chẳng có lời gì để nói cả. An Vương gia liền chỉ cho Phạm Liên, cho hắn để cho hai người bọn họ tự chơi với nhau. Phạm Liên thấy hắn thì càng bất ngờ hơn. "Anh rể, anh làm sao tới đây? Nào nào, đến chỗ này ngồi." Trình Phượng Đài ngồi vào bên cạnh anh ta, cười nói, "Dù sao cũng không phải là vì cậu." Hắn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn lão Phúc Tấn ăn mặc cả người một màu đỏ sặc sỡ, cũng không phải là vì bà ta. Phạm Liên thở dài, châm ly trà cho Trình Phượng Đài. Nghe anh nói như vậy, em thật đau lòng, em cũng đau lòng thay cho lão Phúc Tấn. Trình Phượng Đài cười hai tiếng nhìn bốn phía một vòng, đa số là mấy khuôn mặt quen thuộc, không thấy Thường Tế Nhụy. Tế Nhụy hả thì chú trọng thổi khi no hát khi đói, hơn nữa trước khi diễn còn phải làm rất nhiều công việc chuẩn bị, sợ là không có thời gian ngồi dùng bữa. Thỏ Yến mở tiệc, Phạm Liên cùng Trình Phượng Đài ăn ăn uống uống, tán gẫu mấy câu cùng mấy vị quý tộc quen biết, liền đến phiến cách cửa mời rượu lão Thỏ Tinh. Lão Phúc Tấn an vương ngồi ngay ngắn ghế đầu, tóc như chỉ bạc, gương mặt hồng hào phúc hậu, bởi vì hôm nay ngày tốt trên má có thòa phấn, đỏ đến mức có chút quái dị. Bên người bà ta là hai nha đầu xinh đẹp mà áo dài, một đứa ơ một con chó buốt á, còn một đứa đỡ quải chượng đầu rồng bọc vàng của bà. Ngay cả bọn nha đầu cũng trâm kim đái ngọc lụa là gấm vóc, thật có chút khí thế phô trương của Từ Hi Thái hậu năm đó. Đám con cháu của An Vương phủ bởi vì số người đông đảo Kia nắm nhóm dập đầu với lão Phúc Tấn, khách khứa dây thành một vòng nhìn ngắm tình cảnh hỗn vĩ náo nhiệt này, trong miệng liên tục ca ngợi. Dựa theo bối phận mà nói, Phạm Liên hẳn cũng phải dập đầu với lão Phúc Tấn. Trên phương đài, cùi chỏ thọt thọt Phạm Liên, khóe mắt rất khinh miệt, rất khiếu khích nhìn anh ta. Thế nào, cậu cũng lên đi chứ? trình Phượng Đài, nếu không nói như vậy, Phạm Liên thật đúng là còn đi dập đầu. Trình Phượng Đài vừa nói như vậy, Phạm Liên sao có thể để cho hắn được như ý? Lườm hắn một cái, lại lườm chỉ thấy trống không, tiến lên, dùng quy củ của bề tôi khi gặp vua phủi hai tay áo âu phục, một bên đầu gối khuỵu xuống đất làm lễ với lão Phúc Tấn. Lão Phúc gia, ngài vạn phúc kim an, thọ tỷ Thanh Tùng liền nhì tới chúc thọ ngài. Phạm Liên, rốt cuộc vẫn là Phạm Liên, Phạm Nghị gia, xuất sắc hơn người đã từng đánh bại đông đảo các vị di nương, chú bác, anh em chú bác họ trong cuộc đoạt quyền gia tộc, gặp kiểu người nào nói chuyện kiểu người đó, quyết định thật nhanh, gãy đúng chỗ ngứa, sợ được chính xác mọi ngóc ngách kẻ hở trong lòng người đối diện. Tiếng sư Ngô này, động tác này đã chính xác lấp đầy lòng của lão Phúc Tấn rồi. Lão Phúc Tấn cả đời này, người mà bà ngưỡng mộ nhất chính là người thiêm thái hậu của bà, cho tới sau này khi Mãn Thanh sụp đổ, trong nhà hết thảy các thức ăn, uống ngủ nghỉ đều làm theo hoàng cung, nhưng mà bà ước mơ cả đời như vậy vẫn là lần đầu tiên có người gọi bà như vậy. Lão Phúc Tấn hiếp mắt nhìn người phía trước, nha đầu vội vàng đưa kính lão lên, lão Phúc Tấn lúc này mới thấy rõ, cười không khép miệng. Liên Nghi không tới trò chuyện cùng ta trước hả? Chỉ biết có ăn uống thôi." Phạm Liên nói nhìn nũng nịu. "Nào có ạ, cháu là đang bồi anh rể cháu ấy chứ." Lão Phúc Tấn nói, "Anh rể của ngươi vậy chẳng phải là cô gia của Phạm Đại cô nương hay sao?" Phạm Liên nói, "Đúng đúng vậy, đúng vậy đó ạ." Vừa rồi, vừa nói vừa cười hề hề nhìn về phía Trình Phượng Đài. Trên phượng đài đang trong lòng mắng anh ta không biết xấu hổ, ngay trước mặt những người này cứ như vậy nịnh nọt, không ngờ trong nháy mắt liền bị Phạm Liên kéo ra ngoài thành tiêu điểm của mọi người. Khang không thể làm gì khác hơn là bưng một ly rượu đi lên trước, cười nói: "Lão Thỏ Tinh, giảng bối, chúc thọ ngài, chúc ngài năm năm tháng tháng đều được như ngày hôm nay." Trình Phượng Đài uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, Lã Phúc Tấn ở trên ghế vẫy vẫy tay với hắn. Trình Phượng Đài hơi có chút lúng túng, đi về phía trước hai bước đến bên cạnh. Hắn khum lưng rồi thì vẫn có vẻ quá cao, Lã Phúc Tấn túm được cổ tay, kéo hắn thấp xuống, mặt đối diện Đỡ mắt kính cẩn thận quan sát hắn, mức độ tỉ mỉ giống hệt như là đang bắt trận vậy. Mai à, mà tướng mạo Trình Phượng Đài chịu được soi mói, lão Phúc Tấn chậc chậc tán dương, cô nha dáng vẻ đẹp lắm, rất xứng đôi với Phạm Đại cô nương. Lòng mày này nè, cái mũi này đẹp lắm, trắng trẻo. Trình Phượng Đài khóe miệng đều dần giật, Phạm Liên á thì buồn cười muốn chết rồi. Sau khi Tỏ yến chính là xem hí, trong vườn hoa dựng một sân khấu. Sân khấu này khác với sân khấu nhà Trịnh Phượng Đài dựng hôm đó, hiển nhiên là đã khảo cứu nhiều. Lan can chạm hoa sơn đỏ, hí liều đắp lên đỉnh, dưới sân khấu là một hàng đèn chiếu sáng, xem ra là cả hí đêm cũng chuẩn bị xong nữa. Các khách khứa vào ngồi theo tôn ti, còn Trịnh Phượng Đài cùng với Phạm Liên được an bài ở vị trí tương đối gần Trước, mấy bàn gần đó chỉ có bọn ngọ hai người là trẻ tuổi thôi, Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ, như vậy ngược lại cũng tốt, Thương Thế Nhụy vừa bước ra sân khấu là có thể nhìn thấy hắn. Trình Phượng Đài ở chỗ này mong đợi Thương Thế Nhụy lên sân khấu hát, hắn không ngờ là Thương Thế Nhụy đã đến từ lâu rồi, hôm nay các vị danh gia hội tụ lại cùng một hội trường, mấy người diễn lão sinh và võ sinh áp à... Chúc thời gian dư dả, đều uống rượu ở thọ yến này, các ông chủ gánh hát cùng với nữ đào hát và chuẩn bị hí không tiện đi về, trước nhà cùng ăn uống. Vương phủ thì cho chuẩn bị hai bàn rượu và thức ăn riêng. Tễ nhụy từ trước đến giờ là sợ gặp người lạ sự ăn uống xã giao, ăn cơm cùng với cái đám đào hát ở sảnh phía sau, nhưng chỉ ăn một chút xíu liền không ăn được nữa, y á là vui mừng đến không ăn được. An phủ, vương phủ thành thế rất lớn, còn mời được cả mấy đường kim danh linh. Kinh kịch y ngưỡng mộ nhất tới biểu diễn, hơn nữa còn là hát nói, hát đối hỉ, hát những chích đoạn nổi danh nhất ở trên cùng sân khấu, thế này là bảo y làm sao có thể ngồi yên được. Thường Tế Dụ ăn nửa chén cơm, một chén cơm đó liền chạy ra ngoài, đứng ở một bên nhìn người bố trí chỗ ngồi, sau đó lanh tay lẹ mắt tự chọn cho mình một bảo tọa rất hợp phong thủy, chỗ này ngồi xem khí rất rõ ràng lại ẩn quốc không dễ thấy, y ngồi xuống liền không nhúc nhích mong lên được giống như là một rễ cây đó. Sau đó thì nhìn thấy Trình Phượng Đài cùng với Phạm Liên ngồi xuống ở phía trước. Thư tế nhụy trong lòng vui mừng, muốn đi tìm lại Dĩ gia, cái mong mớ vừa nhen lên trong đầu nghĩ không được, mình nếu mà đi, chỗ ngồi bị người khác chiếm mất thì làm thế nào đây? Y cau mày chù trừ vô cùng, cuối cùng ra một quyết định vô cùng khó khăn, vẫn là ngồi xem hí đã. Trên sân khấu hí diễn liền mấy chích đoạn sắp đến phiên Ma cô hiến thọ của Thư tế nhụy rồi, nhưng tìm thế nào cũng không thấy Thư tế nhụy đâu. Người điều kịch hôm nay là Nữ Bạch Văng của Cầm Ngôn xã, bởi vì trước kia chủ nhân của Cầm Ngôn xã là Ninh Cửu Lan nên ta cùng với Tế Nhụy cũng là bạn bè, hết sức quen thuộc. Dựa vào sự hiểu biết của Bạch Nữ Nữ Bạch Văng đối với Thường Tế Nhụy thì Thường Tế Nhụy là người chuyên nghiệp, nhất yêu hỷ nhất và cho tới bây giờ chưa từng có chuyện nhầm giờ hay bỏ diễn. Ủa hôm nay như vậy là thế nào đây? lại nghĩ đến hai cái tên trai của An Vương gia đều không phải là thứ đáng đắn gì. Trước kia mỗi khi có cơ hội liền muốn dây dưa Thuấn Thế Nhụy, chẳng may Thuấn Thế Nhụy bị lạc một mình á lại bị hai người bọn họ dây dưa không thoát thân được. Hôm nay là ngày gì, sinh nhật bà nội bọn họ cũng dám làm bậy nữa, thiếu mất ai cũng dễ nói, nhưng Thuấn Thế Nhụy là nhân vật lão Phúc Tấn chỉ điểm mà. Nụ Bạch Văn ở nơi đó gấp đến độ dậm chân suốt, có thể thấy sự hiểu biết của anh ta đối với Thương Tế Nhụy còn lâu mới đủ. Thương Tế Nhụy yêu hý không sai chính là bởi vì yếu hý bây giờ mới không nhích nổi mông, nhiệt tình của y đối với Diệp Nga Hí từ đầu đến cuối còn nhiều hơn so với Diệp Khắc Hí nữa. Tiểu Lai đi theo Thương Tế Nhụy chừng 10 năm, cô đoán được chiều hướng của Thương Tế Nhụy, hậu đãi như người, tay tạp Cô không yên tâm trà nước của Thương Thế Nhụy, bưng bình trà đi vào trong sân như che chở tâm can bảo bối vậy, vương dài cổ tìm kiếm từng người một và quả nhiên là nhìn thấy Thương Thế Nhụy ngồi ở trong một góc nghe hí đến mức run đùi đắc ý và còn đang uống nước trà lai lịch không rõ nữa. Tôi lại vội vàng chạy tới đoạt lấy ly của y, rồi thấp giọng giận mắng: "Thế Nhụy, cậu lại không cẩn thận rồi." Thương Tế Nghị dơ một ngón trỏ lên Xuyệt một tiếng Này này ai biết tôi đâu Chà không có chuyện gì Tiểu Lai nói Hậu đài đều rối tung lên rồi kìa Nữ da đang tìm cậu đấy Thương Tế Nghị căng thẳng hỏi Cô không nói cho anh ta tôi ở chỗ này đó chứ Không có cậu mau đi trang điểm đi Đều đang chờ ma cô hiến thọ của cậu kìa Hôm nay không hát Để tôi lười một lần đi Ánh sáng trong mắt của Thương Tế Nghị Bắn ra bốn phía Biết hôm nay ai tới không? Không, Hồ Ngọc Khôi, Hồ Ngọc Khôi đấy. Tôi tới Bắc Bình chỉ nghe ông ấy hát ba vợ hi, nữ gia thật là có bản lĩnh, còn có thể mời lão nhân gia ông ta xuất sơn. Tiểu Lai biết suy si tính của y lại nổi lên, khuyên cũng không nghe, chỉ nói: "Vậy Marco hiến thoại của cậu phải làm thế nào?" Cô liền nói: "Không, tôi tìm được tôi, không biết tôi đi nơi nào." Ủa, sau này chuyện này cậu nói với nào như thế nào với nữ gia? Nói ăn vương phủ quá lớn tôi lạc đường. Tiểu Lai dở khóc dở cười, sắp bị y làm cho tức chết mà, nụ gia làm sao có thể tin lời này. Thường Tế Nhụy liền nhìn chằm chằm sân khấu, cũng không nhìn được Tiểu Lai lấy một cái nữa, nếu không liền nói ăn vương phủ cá không tươi, tôi ăn đi á bị đau bụng, dù sao tôi có cách, cô đi đi, đừng để cho bọn họ nhìn thấy tôi, lúc này trên sân khấu đứa trẻ diễn Hầu Nhi hí liên tiếp lộn trên không chừng 50 cái rất giỏi, các khách khứa bất kể kiểu hí hay không kiểu hí đều bị kinh hãi trước kích một công phu này và đồng loạt vỗ tay khen ngợi. Thương Thế Nhụy cũng không chịu được hô to một tiếng, hay. Một tiếng hay của y không giống với người khác, trùng khí vang vọng còn rền vang, cái con chó bước trong lòng của lão Phúc Tấn lỗ tai vẫy vẫy, nhảy đến trên đất liền chạy về phía y, lão Phúc Tấn quay đầu tìm chó kêu lên, thuận tử Mọi người đều ngó nghiêng tìm tuẫn tử, tuẫn tử nhưng chỉ nhận Chuẩn Mục mình Thương Thế Nhụy, chạy đến bên giường của Thương Thế Nhụy, hai cái chăn trước giơ lên đặt lên trên đầu gối y, kêu to gào gào với y, bởi lần này thì mọi người đều phát hiện ra y. Thương Thế Nhụy hai tay đè đầu tuẫn tử xuống đỉnh bắt nó im miệng, nghe giọng quát lên: "Đừng sủa nữa!" dừa đỏ mặt, mắt cũng không dám ngước lên nữa, ở dưới sân khấu chỉ cần người nhìn chăm chú nhiều một chút, mặt y liền đỏ đến nóng bừng, ngượng ngùng không chịu được. Lão Phúc Tấn, đeo mắt kính cũng không thấy rõ, xa xa nhìn thư tế nhụy đặc biệt non nớt hỏi, đó là con cái nhà ai? Phạm Liên nhìn Trình Phượng Đài, liền biết hắn hôm nay đến là vì ai rồi, rồi mới cười nói: "Ai, đây không phải là thương tế nhụy ông chủ thương hay sao?" Trình Phượng Đài thì chống đầu nghĩ, nhóc đạo hác này tới trước rồi không đi tiệm mình, ẩn núp chờ với chó hả? Tiểu Lai lúc này cũng chạy tới nữa, nhìn thấy Trình Phượng Đài hung hăng trừng hắn một cái, không biết tại sao bây giờ chỗ này, chỗ nào có thương tế nhụy chỗ đó liền có hắn, thật là khiến cho người ta chán ghét mà. Thường Tế Nhụy ôm thuận tử trả lại cho lão Phúc Tấn, không để ý tới Phạm Liên, chỉ mắt đối mắt thật sâu với Trình Phượng Đài. Trong lòng của Phượng Đài á lập tức được một sự ấm nhu lắp đầy. Lão Phúc Tấn kéo tay Tuế Nhụy rồi cười giống như một lão yêu quái vừa mới bắt được đường tăng. Ông chủ thương, nói từ sớm rồi, hôm nay có hi của ngài, ta vẫn đang đợi xem đây. Bọn trẻ con diễn hầu nhi hí trên sân khấu đã lộn vòng xong, đều quỳ xuống dòm lão Phúc Tấn chờ bà ban thưởng. Lão Phúc Tấn chỉ lo kéo Thương Tế Dụi nói chuyện để mặc cho đám trẻ con trên sân khấu. Nô Bạch Văn á thấy động tĩnh không đúng liền đi ra từ hậu đài, thay thường Tế Dụi tảng đá trong lòng, trong nháy mắt liền rơi xuống đất. Thương Tế Dụi Còn có thể nói gì với lão Phúc Tấn nữa, cũng không thể nói, hôm nay tôi không muốn hát cho ngài, tôi muốn nghe hí cùng ngài. Y chỉ có thể mỉm cười gật đầu nói được. Thuận tử ở trong lòng lão Phúc Tấn vươn cái móng vuốt ra, một mực gãi lên ống tay áo của thư tử nhụy và trong cặp mắt tròn xoe đang ánh có một chút ý khao khát. Lão Phúc Tấn cười khanh khách nói, ngài xem, lâu rồi không được xem hí của ngài. Thuận tử này còn nhớ nhung mãi giọng cao của ngài cơ mà. Đừng thấy thuần tử là con chó mà coi thường, xuất thân của nó cực kỳ cao quý, ông tổ của nó là con chó mà tự hi tế hậu ơn trong tay kia vẫn luôn phụng bồi Thái hậu lão Phật gia nghe hí. Đến thuần tử hả? Trong huyết thống của Mạng Theo Chí nhớ đối với kinh kịch Nga Hí liền sẽ rất hưng phấn, nhưng mà tầm nhìn của nó cũng cao, chỉ có thương tế nhụy cùng với số ít. Mấy danh linh mới có thể đánh động được trái tim của nó. Có mấy lần ở biểu diễn tại nhà tư tế nhụy ở trên sân khấu, hát đến chỗ xuất sắc, người ở phía dưới cũng không nghe để hiểu nữa, thuần tử liền cao giọng sủa, nhiều lần đều như vậy, tuyệt nhiên không phải ngẫu nhiên, trên sân khấu dưới sân khấu hai bên hô ứng, theo thú vị thường, có thể nói là một chi âm đặc biệt nhất đối với thượng tế nhụy. Thế vậy hả, cho đến bây giờ cũng không biết chó nhỏ mèo con, chỉ đối với nó còn chịu sợ hai cái, thậm chí là tự hỏi tự đáp hai câu, gần như coi nó là một con người. Nũ Bạch Văn chen vào, cười nói, thuận tử là thật sự hiểu hí, nhiễm linh tính trong cung, còn giỏi hơn nhiều người ấy chứ. Lọc Phúc Tấn gật đầu nói, không sai, lâu rồi không nghe được hí của ông chủ thương lại không vui vẻ, nếu không phải nhân dịp tốt ngày hôm nay, ngày khác cũng phải mời ông chủ thương đến nhà hát cho thuận tử một vở, hát vở xuân thu đình. Thuận tử thích xem nhất. Trình Phượng Đài nghe liền nhíu mi, trong đầu nghĩ đây là lời gì thế, thường thì nghĩ hát hí cho người giải trí thì thôi đi, còn phải rơi đến mức đặc biệt khác cho chó giải trí này, và đây không phải là bô nhỏ người sao, hoàng đế đã bị đuổi ra khỏi cung rồi. An Vương phủ bà còn đắc ý cái gì? Tạm Liên cũng nghe ra sự không ổn trong lời này, Bất Đắc Dĩ cười cười với Trình Phượng Đài, ý là bảo hắn cũng không vui cũng đừng hiện rõ ràng ra mặt quá như vậy, giọng điệu của quý tộc chính là không để ai trông mắt mình như vậy cả. Lão Phúc Tấn lại nói với Thường Tế Nhụy: Ông chủ Thương, hôm nay hiếm thấy công chủ hầu tới, ta cũng chưa từng thấy hai người cùng hát trên sân khấu, hát một vở dốc vũ gia thế nào. Nụ Bạch Vân bặm bạc ngón tay cái định nọt nói, "Là Phúc Tấn ngài đúng là người hiểu biết, mà miệng ông chủ Thương của chúng ta sạch sẽ nhất, nhịp phách cũng rất khớp, vở hí này có thể bộc lộ hết khả năng của y." Thường Tế Nhụy á thì lúc trước vẫn còn mày để đưa liếc, lén đưa tình cùng với Trình Phượng Đài không ngừng. Phạm Liên cũng xấu hổ thay hai người họ nữa, nhưng mà vừa nghe, thấy muốn sắp xếp y hát cùng hộ Ngọc Khôi, Thường Tế Nhụy lập tức liền ném nhị da của y ra sau đầu, kìm chế kích động có chút xấu hổ nói: "Chuyện này, có không biết ông chủ Hầu có bằng lòng hát cùng tôi không nữa?" Trình Phượng Đài á nhìn liền ghen Thường Tế Nghị cho tới bây giờ chưa từng thẹn thùng với hắn như vậy. Nụ Bạch Văn ha một tiếng cười nói, "Thì ra ngài còn chưa biết ngài là diễn viên tiếng tâm lớn như thế nào sao, không ai hát xin lại không bằng lòng hát phối với ngài cả, ông chủ Hồng nhất định sẽ bằng lòng." Thường Tế Nghị thì liền rất vui vẻ đi quá tràng. Mặc dù không xem được mấy chích đoạn này của các danh giá có chút tiếc nuối, nhưng mà có thể hợp tác cùng danh linh trong lòng một đoạn cũng coi là một tu hoạch bất ngờ rồi chúng ta vừa nghe qua hết chương 29 à chương 28 của truyện Đào bên tóc mai còn phải hải đường hồng. Đến đây cho phép anh Khoa xin được gửi lời cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý khán giả ở các chương tiếp theo trong những lần đọc sau.